255 giận và thù. Khi hai người đấu đá nhau thì cả hai đều có lỗi. Bởi vì trong khi họ đấu đá nhau, họ thù hận nhau chứ không thương yêu nhau. Ngay khi bạn giận một người khác, hãy tự hỏi tại sao anh ta hành xử như vậy với tôi? Khi bạn hiểu điều này, bạn không thể tiếp tục giận người đó. Cũng như và không thể giận một hoàn bả rơi trúng bạn. Bạn có thể thấy sự tiến bộ đạo đức của một người khi y không đánh trả khi bị đánh hay khi trước một lời nói xúc phạm y không trả đũa bằng một lời xúc phạm khác. Jean-Jacques Rousseau từng nói: "Mọi sự giận dữ đều xuất phát từ sự yếu đuối."